Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hẹn xuyên Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập 10 và cũng là tập kết thúc của tiêu thuyết tâm lý xã hội Con đường định mệnh kẻ đào vàng của tác giả Hoàng Bình Trọng. Mời quý vị và các bạn đón nghe ngay sau đây. Đến đây, người chép lại câu chuyện rắc rối này xin mách lẻo với quý vị độc giả mấy điều bí mật. Thứ nhất, Những chuyện lăng tên hòa kể cho Tứ Lu nghe về việc hắn bị trù ốm đến nguy khốn ở Madagascar là chuyện phiện, vì cho đến nay hắn chưa đặt chân đến đó bao giờ cả. Thứ hai, căn cứ vào các hồ sơ còn lại hiện nằm trong phòng lưu trữ của Tổng cục Địa chất mà xét, thì lăng tênoa hòa hề có một tấm bằng thạc sĩ nào mà chỉ là một kỹ sư soảng xĩ. Ngoài ra, hắn còn là một gã đàn ông nhút nhát và lời nhát, Hai đặc tính không thể chấp nhận được đối với một người tìm mỏ. Vì vậy trên thực tế hắn chẳng lầm được cân trạng gì đáng kể. Để bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ thông minh và hoạt tính xong sau đó, Lăng Tê Noa lại có quá nhiều thủ đoạn. Lối làm ăn thiếu lương tâm nghề nghiệp, cộng với tính biển lận lừa lọc cướp đoạt sức người khác của Lăng Tê Noa, chúng ta có thể viết lại thành mấy phó sách chưa hẳn đã nói hết được. Dưới đây xin đơn cỡ một ví dụ. Vào những năm đầu thập kỷ 30, Langtenoa được phái đến thành lập bản đồ địa chất ở một vùng thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà y xếp tầng đá này vào loại tuổi trẻ, tờ bản đồ của hắn mới được in ra thì Dera, một nhà địa chất khác và là bạn thân của Langtenoa cũng nghiên cứu thực địa ở đó trở về. Ông này nhận được hóa thạch hàm Hoi, mà hóa thạch là bằng chứng tin cậy nhất để xếp tuổi cho đất đá, tuyên bố rằng so với kết quả nghiên cứu của Langtenoa, tuổi thực tế của tầng đá nói trên già hơn vài trăm triệu năm. Nhận được tin đó, Lang Têna bí mật bay về Paris, giả vờ vào tham quan viện bảo tàng cổ sinh vật học, rồi đánh cấp mấy con hóa thạch giống thứ hóa thạch mà Depara nhặt được ở Thanh Hoa. Xong Lang Têna tức tốc quay lại Hà Nội và kiếm cớ đến thăm Depara ở giờ địa chất Đông dược. Nhân khi Depara không để ý, Lang Têna bí mật nhét mấy con hóa thạch nói trên vào chiếc giày đựng hóa thạch của bạn, trở về hắn phát đơn kiện Depara về tội ăn cắp hóa thạch ở bảo tàng Paris để làm tài liệu giả cho công trình nghiên cứu. Debra bị khám nhà, bị bắt quả tang rồi bị tức bằng kỹ sư, đổi khỏi sở để chất Đông Dương vì tội gian dối trong nghiên cứu khoa học. Về Pháp nghe đầu Debra chuyển sang làm nghề viết văn ông ta đã thuật lại câu chuyện trên trong một cuốn tiểu thuyết có tiêu đề khá mỉa mai là chó sủa Riêng về Lăng Tên Hoa mà nói thì công trình ấy của hắn lại được phục hồi giá trị. Danh tiếng hắn càng vang dội hơn nữa trong hàng ngũ những người làm nghề tim mò trên toàn sứ Đông Pháp Gần một thập kỷ trôi qua, cái màn kịch lừa lọc ấy là được Lăng Tê Nòa sửa đổi chút ít và đem ra trình diễn ở chốn ma thiêng nước độc này. Tất nhiên hắn lại giành được thắng lợi rực rỡ và ra đây hắn đang cười vào mũ đối phương bằng một điệu cười dạy đời một cách đều cáng, đến mức tốn lưu, có cảm tưởng như bao nhiêu máu trong người anh đều bốc cả lên mặt. Anh nói, giọng lạc hẳn đi. Ông, có trả lại tập bàn thảo cho tôi ngay không thì bảo. Lăng Tê Nòa vẫn ướn ngực ra c <cười> Anh bạn thân mến, đáng thương của tôi ơi. Sao anh lại dám bảo những thứ ấy là của anh chứ? Của tôi đó chứ. <cười> tôi nhận lấy tài sản của mình nơi tôi tìm thấy. Ô, nếu anh cứ khăng khăng bảo nó là của anh, thì xin anh mà nói rõ ra. ai là người cấp giấy phép để anh được quyền nghiên cứu tài nguyên của xứ sở này hả? Ai nào? Nhục, nhục. Nhục nhạc đến thế này thì sống sao cho nổi hà trời. Tố lưu nghiến răng, lầm bẩm và đưa cặp mắt đòn lờ nhìn quanh phòng để tìm một vật gì đó khả dĩ dùng làm vũ khí khi cần thiết. Nhưng lặng tiền hòa không hiểu ý, tưởng đã dồn được anh vào thế bí nên càng lên dọng kẻ cả. Anh Lưu ạ, là một người từng sống chết với khoảo tôi rất mến mộ nhưng ai thông minh, có chí hướng và cương nghị như anh. Vì thế tôi thành thực khuyên anh đừng vượt quá cái đường tiệm cần cho phép. Tổ quốc Anh đó là thuộc địa của người Pháp Thì người Pháp chúng tôi mới có đặc quyền Nghiên cứu và khai thác tài nguyên của nó Công trình nghiên cứu của anh Vô Hình chung đáp phạm và điều luật Làm lộ bí mật khoáng sản Sư Đông Pháp Là một tội nặng Nhưng tôi thương anh Tôi chỉ thu lít phần tài liệu mà không nỡ tố cáo Tội trạng của anh lên thượng cấp để anh khỏi bị ra tòa đại hình Tiếc rằng anh đã không hiểu hết Tấm lòng vị tha cao cả đó của tôi Mà định biến ân thành hoán Biến tình bạn thành thù Sao lại có thể như thế được nhỉ à, Dạ Mày đang cướp mồ hôi nước mắt của tao Rồi còn muốn bắt tao tôn mày lên hàng ân nhân nữ Tô Liêu vừa nói vừa bước lên Trước mặt lăng tiên hòa ba bước Và lăng tiên hòa cũng lùi lại đúng ba bước Mặt mày biến sắc Anh định hành hung tôi hay sao Cần phải nhớ rằng Chính mày Mày mới cần phải nhớ Nhớ đến suốt đời Tô Liêu thét lên Trộm ngay chiếc búa địa chất đặt trên nóc tủ rồi nhảy sổ vào lăng tên hoa với sức mạnh của một con mãnh thú bị thương. Hãy khai báo cho Thành Thật. Ông đã mua của bọn thợ săn mèo trên giảng lô bao nhiêu thỏi vàng. Chưa kịp ngả tấm lưng đau ê ẩm xuống thành ghế, ông tư khu đã bị dựng ngay dậy ra một câu nói như xét đánh của kẹt này. Thế nào? Ông không muốn trả lời hả? Cảnh này tiếp tục nổ sấm sét lên đầu tư khu. Nếu không muốn trả lời thì tôi sẽ có nhiều cách bắt ông phải mở miệng đấy Thưa, thưa quản lớn, tôi hu gần như dên gì Ngày đó tôi có mua của ông Trần Bi một thòi vàng ham sóng lạ chứ không mua của bọn mèo đâu. Kẹt nè đánh vần, ghi vào trổ một thứ chữ như gà mới rồi cười gần. Hả, chính Trần Bi. Trong một trò trình người thượng cấp có viết Bọn phường săn ràng lù đem số vàng đào được ở miếu lô chai nhiều vô kể bán cho ông để chúng lấy tiền mua vũ khí, lương thực dùng vào việc hời loạn chống lại nhà nước bảo hộ, chứng cứu đây ông chủ hiệu buôn nhổm đít run run cầm tờ giấy định đọc nhưng mắt cứ nảy đom đóm vàng, đom đóm đỏ ông chật có cảm tưởng như đang đọc bản án tử hình của chính mình ông đưa cặp mắt dài dại nhìn kẹt ne về cầu khẩn nhưng lại bất gặp những tia máu man dở trong trọng mắt của hắn khiến ông một miệng la lên tôi thế là xong. Chưa hợp xong đâu, kẹt né nhún vai cười, giọng mũi. Đây là câu hỏi thứ hai, và cũng cần ông phải trả lời thành thật. Ai cho phép ông đến đây khai thác mỏ vàng, giấy tờ đâu? Trình quan, tôi, tôi, tôi chỉ là người buôn bán chứ không khai. Thế cái việc lập sườn tách vàng cám kia dễ thường không dùng để khai thác hả? Và nếu không có ông thu mua vàng ở đây thì cái bọn đáy trồm ngoài kia biết bán cho ai? Và kẹt né lại cười như giít qua kẻ răng. Hả hả, Xin báo để ông biết, ông đã phạm và một trong những điều luật tối kỷ là khai tác tài nguyên một cách bất hợp pháp. Cạch này còn nói nhiều, nhiều lắm, nhưng ông tư khu chỉ nghe được đến đó thì trong tay như có con nhạc xanh kêu vò vò, và bao nhiêu đồ đạc sang trọng hai bên đều quay tít thỏ lò như đèn kéo quân, khiến ông không còn hay biết gì nữa cả. Từ đó về sau, tuần nào tư khu cũng bị kẹt né đòi lên lấy khẩu cung vài ba lần, và lần nào cũng mang theo chút lễ mọt tương đương dăm bày lạng vàng để biếu xén. chụt lễ mọn kia thì quan lớn vẫn cho vào hầu bao. Nhưng mặt quan lớn thì vẫn lạnh như tiền, giọng nói quan lớn vẫn khét lẹt vì giết qua kẻ rằng Sau mỗi bận như thế, ra về, ông Tư Khu đều mường tượng thấy có một chiếc thòng lọng treo lơ lửng trước mặt mình làm ông thêm khiếp đảm Một rôm Tư Khu vừa mới qua một cuộc hội kiến với kẹt ne trên đường trở lại nhà thì cũng vừa lúc tuyết thanh từ Hà Nội mới chân nước chân giáo lên đến đây. Cái vẻ mặt nhợt nhạt mất hết sinh khí của ông, cả những mức di chuyển thoáng như người quá chén và giọng nói lào nhào giờ kim giờ cổ của ông lúc đó đều nói lên một điều. Ông vừa trải qua một cơn tâm thần bất định rất dễ xảy ra hiện tượng chảy mau não, dễ thiệt hại đến tính mệnh Tuy Thanh dìu bố về phòng, so bóp cho ông và lấy thuốc căn thần trong uống hướng. Lá sau ông đã lấy lại được bình tĩnh. Ông kể cho con gái nghe sơ qua về tình trạng bi đát của bản thân và của cả cơ ngơi ông kể từ khi bọn Lê Dương biến khu vực này thành trại lính. Bây giờ thì bố tính sau. Tuyết Thanh ngậm ngồi lấy mồ xoa, thấm nước mắt tiếp. "Theo con thì gia đình ta nên dọn về Hà Nội đi thôi, bố ạ." Trong một lát thở gửi cho con gần đây, anh Liêu có nói, cái ngay cố tình buộc cho bố hết tội này đến tội khác, chẳng qua là hắn kiếm cớ mà chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình ta để làm vốn đầu tư bước đầu cho việc khai thác mỏ mãy vàng trong vùng mà thôi. Là từ đó đã làm cho bụng con nóng như lửa đốt, và nhào lên đây ngay để giúp bố thu xếp. Chắc là con chưa biết, Tố Liêu vừa mới... Ông Tư Khu định nói vừa mới bị bắt giam, nhưng thấy trư tiện, ông chữa lại. Vừa mới biết xong toàn bộ cuốn sách khoa học đấy nhỉ. Dạ, con cũng nói được anh ấy cho biết rồi ạ, con rất mừng. Bố cũng rất mừng cho cậu ấy. Ông Tư khô cố nén tiếng thở dài. Còn à, việc dọn nhà về Hà Nội như con vừa nói thì à, bố đã nghĩ đến nát óc ra rồi. Dọn đi thì dễ thôi, nhưng cơ nghiệp này, cơ nghiệp rụt lên đến mấy cũng không bằng tính mệnh của bố. Do đó theo con thì tốt nhất là lợi dụng đêm tối cho con ta chào thường mà thoát lấy mạng sống kia đã. Không được, không được đâu con ơi, ông thư khu mếu máu. đánh dòng bao nhiêu tòa ngang dãy dọc ta cất công xây dựng lên trong ngàn ấy năm trời có thể vất đi. đánh dòng bao nhiêu bàn ghế giường tổ công các thứ thức ăn vật dụng nhiều vô kể có thể vất đi. Nhưng còn vàng. còn cầm một cái kho đầy ấp những vàng thoi vàng lá, vàng hạt, vàng cốm, vàng cám, còn cầm mấy chất két trước đầy những dây chuyền vàng, quả cao vàng, lá trầu vàng, rùa vàng, xà tích vàng, khánh vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và hoa tai vàng. Và mặc dầu hiện nay đã được đào sâu chôn trật dưới đất, nhưng ai biết được mấy thằng đầy tớ từ lâu vẫn được tiếng là trung thực và được bố tin dùng ấy, rồi đấy có phản lại chủ mà nào mới lên không? Trời ơi, xin con hãy học lấy cái chân lý này. Khi đã đối diện với hạt vàng thì bao nhiêu lương tâm đạo đức để mờ đục đi tất cả, vậy đó. Hay là thế này, hai bố con ta, chỉ bố con ta thôi, tìm cách bí mật truyền vàng đi, trôn nơi khác. Xong ta bỏ trốn về Hà Nội, đợi bao giờ yên ổn sẽ trở về lấy lại. Không được, ông bố nhân mặt thở dài, về sao ư? Bởi hầu như bất cứ lúc nào, ban đêm chí hiện ban ngày, xung quanh nhà đều có những con mắt cú vỏ rình rập roi mói, rồi con sẽ biết. Bố có đoán được bọn chúng lái không? Là lũ lính trắng và tay trên cổ kẹt ne, là bọn tối tớ của tránh tổng Lê Văn Nạch, là dư đảng của quan châu Trần Bi, là tù hạ của cướp Bạch Hồ, và cả bọn ăn cháo đái bát hiện vẫn còn là kẻ ăn người ở trong gia đình ta. Còn xem thì có phải chúng nó đã đánh hơi thấy con vào nhà ta rồi không? Nếu bây giờ mà cha con ta tính chuyện di chuyển thì chẳng hóa ra lại ông tôi ở bụi này hay sao? Cô con gái cúi đầu im nặng hồi lâu và nước mắt đã bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Nếu thực chẳng đã thế thì đành chịu phủi tay không mà đi chứ làm gì được nữa. Cô nói, phủi tay không mà đi ư, chào ôi, công sức ngần ấy năm trời đổ ra, để rồi phủi tay không như một giấc chiêm bao. Ông tư khu dên hương hử, loạn trọng bước lại giường, tuyết thanh lật đặt trải chiếu, rũ chân cho bố nằm nghỉ, và ngồi vừa quạt vừa tiếp tục xoa bóp cho bố. Ông tư khu thiêu thi ngủ. Chờ ông ngủ thật say, Tuyết Thành dón rén ra cửa, bước xuống đường, đi vội đi tìm túng lưu. Cô gặp ngay bảy tám tàng con trai vừa lạ vừa quen, lãng nhãng bám theo, thì nhau buông lời bỡn cợt làm cô tức đến lộn ruột, nhưng này ngậm miệng cho qua chuyện. Một đứa có đồ óc xuân tít vàng như lông bò, non như thằng Tây Lai, dẫn đến trước mặt cô. Bông rua, cô em xinh đẹp. Chắc ở Hà Nội mới về, cô em chưa biết Đức Lan Quân của em là ông Tú Tài Trần Văn Lêu vừa bị bắt phải không Hắn ngừng lại nháy mắt với đồng bọn và tất cả cười hô hô. Sao? Cô em xinh đẹp công ty nữ. Hắn chân cháo tiếp. <cười> Tình năng cô em đã bị tóm cổ vì tội định ám xác đông tạp sĩ Lăng Tên Hòa để đánh thó các loại giấy tờ sổ sách loại quốc cấm với ý định đem bán cho bọn năng lê. <cười> tội này to lắm, dễ dây đầu như mỡn ý. Nói láo? Ai cho phép anh nói láo như vậy hả? Tuyết Anh giả vờ không tin, nhưng linh tính đã mách bảo với cô rằng thằng Tây Lai Nọ nói gần đúng sự thật, khiến người cô thấy ớn lạnh như lên cơn sốt. Gớm thật, lại đi đâm đặt những chuyện Tây Đinh. Lại còn phải đơm đặt nữa hả? ngã Tây Lai nghiêm giọng một cách tiêu táo, đoạn giơ tay vẫy một cô gái trẻ đưa khép nép bên kia lề đường. Này Thoan, mày hãy nói cho cô chủ mày biết có phải Tú Lưu đã bị bắt cách đây 7 hôm rồi không nào? Cô con gái tên là Thoan ngước nhìn cô chủ với cái nhìn rè dặt Biết ý, Tuyết Thanh ra hiệu cho Toan đi theo mình sang ngôi nhà trước đây làm cờ hiệu bán các loại đồ sắt nay bỏ không? Thế nào, em? Tuyết Thanh hỏi. Có phải anh bị bắt rồi không? Thưa cô, đúng thế đấy ạ. Trời, hẹn chí mấy hôm nay ở dưới Hà Nội chỉ nóng ruột ghê lắm. Cứ tưởng tai họa chỉ đổ xuống đầu ông cụ. Nào ngờ. Tuyết Thanh lấy mùi xoa xịt mũi, mắt rừng rừng lệ. Hồi lâu cô đặt một cánh tay lên vai Toan, cay đắng hỏi. Hãy trả lời cho Thành thật, Toan nhé Em có còn là người tâm phúc của gia đình chị nữa không đấy? Người đầy tớ ngức nhìn cô chủ về trách móc Cái nhìn muốn nói chẳng lẽ cô cũng nghi ngờ cả lòng dạ của em nữa sao mà còn hỏi. Tuyết thanh hiểu ý khẽ gieo lên. Ồ, bởi thì hồng phúc nhà chị vẫn còn dày. chỉ cần em giúp cho việc này. Xin chị cứ dậy. Sức em đến đâu em sẽ giúp chị đến đó. Chị nhờ em hai việc. Thứ nhất em dò hộ chị xem anh Lêu Huyền bị bọn Pháp ra mở đâu. Trong phạm vi khu dinh cư này hay đã dài đi xa. Thứ hai, ngày đêm này, em hãy lên giảng lô gặp ông giảng sèo sầu, báo cho ông biết anh Lưu đã bị bắt và dễ bị sát hại để ông ấy tìm cách giải thoát. Sao, liệu em có giúp chị được hai việc ấy không? Dạ được ạ. Tốt quá, này, em cầm lấy. Tuyết Thành xúc động, tháo sợi dây chuyển trên cổ trao cho người đấy tớ, cầm lấy cho chị vui lòng. Thưa cô, ôi, em đâu dám, nhưng đây là chị cho em để làm kỷ niệm cơ mà. Xin cô hãy để dịp khác, còn bây giờ giữa em với cô đang bàn một chuyện nhân nghĩa, chỗ đấy không thể đem vàng ra mà làm vật đồi trác được. Chào ôi, Toàn, chị quà thật không ngờ. Tuyết thanh thẳng thốt lan lên, trong phút chốc cô cảm thấy người đầy tớ gái tâm phúc của mình chợt to cao lên gấp bội. Gần nửa tháng này, bác giờ Lăng Tuyên Hòa cũng có mặt trong ngôi nhà hai tầng mét chân đổi suốt ngày, nếu không ôm trước đàn guitar đánh phừng phừng hát nếu ngao một cách khoan khoái. Thế lăng tên Hoa cũng lôi bộ tài liệu mới thu thập được ra ngắm nghía vút ve và gật gồ về mãn nguyện. Kể ra lăng tên Hoa vui thích như thế là phải, chẳng mất mấy tí công sức mà toàn bộ cái công trình nghiên cứu nghiêm túc của anh chàng tú lưu khờ khạo nọ chịu nằm im như đá trong chiếc tủ sắt kia, thì không vui thích sao được. Rồi đây cuốn sách các khoáng sản kim loại sứ bắc kỳ của lăng tên Hoa xuất bản ở Paris sẽ đầy dậy những con số có sức sống hẳn hoi, chứ không phải toàn những chùm số ma do hắn bịa ra một cách trơ cháo. đến nỗi ngay cả lũ bàn núi khố của hắn cũng phải cảnh cáo hắn trên mấy số tạp chí khoa học. Rồi đây trên cái công trình tập thể đồ sộ bản đồ đề chất Đông Dương tỷ lệ 1 trên 500.000, tên tuổi Lang Tenhoa sẽ được nhắc đến nhờ có mấy bãi vàng mới trong vùng Lũng Đồng Lê mà y là người phát hiện đầu tiên. Chưa hết Lang Hoa còn là người đầu tiên tìm ra phương pháp tách vàng cám ra khỏi cát. Ít nữa về nước hắn sẽ báo cáo đề tài này trước Viện Hàn lâm Khoa học Pháp để xin cấp bằng phát minh. Và như thế có nghĩa là Lang Tenhoa sắp thành triệu phú. Chứ sao? Chẳng nhẽ không có một công ty khai thác vàng nào ở Nam Phi, ở Bắc Mỹ, ở Tây Á bỏ ra vài triệu đô la để mua cái bản quyền tác giá đó của hắn hay sao? Khiếu giác của những tay kinh doanh máu mây ấy tình phải biết chúng sẽ đánh hơi được cái phát minh quan trọng này và sẽ nhảy sổ vào như con chó đói người tuyên mùi thịt nướng. Giá không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì chắc bây giờ Lăng Tên Hoa đã nằm khảnh ở Paris và đang chuẩn bị làm thủ tục để ra mắt Viện Hàn Lâm khoa học Pháp. Cũng nỗi đúng vào hôm hắn sửa soạn hành lý lên đường thì Tuyết Thanh từ Hà Nội trở Đại Đồng Lê. Kẻ cũng lạ, vốn là một kẻ đăng điếm, từng đi hết bốn biển năm châu và đã tiếp xúc với bao nhiêu gia nhân tuyệt thế trên đời, vậy mà chỉ mới giáp mặt với Tuyết Thanh, làng tề hoa đã mê mẩn tâm thần. Hắn quyết định ở lại một thời gian nghĩ cách làm sao cho sớm lọt được vào mắt xanh của Tuyết Thanh, và mặc dầu luôn bị nàng cự tuyệt thẳng thừng, nhưng hắn vẫn không nản trí. Nếu ai hỏi giữa mùa đông, làm sao tìm được bông hồng đỏ tươi? Hãy đi đường ấy anh ơi, con đường của trái tim người anh yêu. Mùi hôm nay mấy câu ca dao chữ tình đó của người Đức Hầu như đã trở thành phương châm sử thế của Lăng Tên Hoà. Hắn nghền ngẫm kỹ lưỡng và tìm cơ hội thuận lợi đem ra áp dụng. Khốn tay con đường đến với trái tim người yêu xoay lại ngót ngóo quanh co đến thế. Lăng Tên Hoà tìm mãi, tìm mãi hết đợt này đến đợt khác mà chẳng biết nó rẽ sang lối nào. Nhưng không sao, không sao. Lăng Tên Hoà là một chàng trai thừa nghị lực và kiên nhẫn. kéo này bày ke khác tha chết chứ lăng tên Hoa quyết không để cho tuyết thanh lọt qua tay mình được có tiếng cho bé sổa vang ngay dưới chân cầu thang khiến lăng tên Hoa giật mình hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời vài ngôi sao nhò nhuệt lúc cần lúc hiện trong sương mù bằng làng sắp đến giờ rồi đây hắn nói lầm nhầm và đánh lửa thắp đèn hắn hấp tấp đến trước trước gương lớn cho trên, trên tường hắn trải lại tóc bằng borisantin. hắn lại d nước hoa colơ đến khắp quần áo rồi hắn lại ngoảnh bên nọ nghiêng bên kia một miệng nói to lên một mình, "Hỡi Viên Ngọc Á Đông, nếu nàng còn có thể tư trót một chàng trai thông minh tuấn tú hào hoa phong nhã như thế này được nữa hay không?" Viên Ngọc Á Đông là cái tên trìu mến mà Lăng Thiên dùng để gọi Tuyết Thanh. Viên Ngọc ấy hiện ở cùng một góc trên của ngôi nhà hai tầng này và lát nữa y có thể được lọt vào mắt xanh của nàng. Lăng Thiên là nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng. Ta lên đường đi thôi chứ, cẩn đảm nhé, hãy đạp bằng mọi trở ngại mà tiến bước. Hắn bấm đèn pin hùng hộp bước ra cửa, vừa đi vừa hu ca khẩu hiệu để tăng thêm dũng khí, và cũng để tăng thêm dũng khí, hắn còn còn nền hát một bài tình ca nào đó mà hắn chỉ thuộc được mấy câu. Mà dù vậy, tấm ngực hắn vẫn cứ nền từng thề khi hắn trần nhìn thấy một cuồng sáng nhờ nhờ từ gian phòng ở của viên Ngọc Á Đông hát ra ngoài hành lang. Không ngờ mày lại hèn nhát đến thế. Lăng Thiên Hoa tự suy và mình tự tát vào mặt mình để kích thích tính tự ái và phàm phàm bước đi với vẻ bất cần đời, nhưng hắn cũng chỉ hăng hái được vài phút. Đến khi đặt mặt tay lên quả đấm cửa, hắn phải đột ngay lại như bị điện giật, vì đúng lúc đó thì có tiếng ho khúc khắc sau cánh cửa, những tiếng ho đánh động rất đối bình thường, nhưng hắn lại nghe như tiếng đá lăn đất lở. Thế rồi, mà giờ môi hắn vẫn cứ tiếp tục hô khẩu hiệu tiến lên, đạp bằng mọi trở ngại, tiến lên, nhưng đôi chân đã đưa hắn quay trở về phòng mình lúc nào không biết. Trời ơi, sao mình lại đốn mạt đến thế này nhỉ? Hắn cay đắng tự hỏi và cố tập trung ý chí để gồng mình lên. Hắn lại bấm đèn pin ra cửa nhưng cả lần này và cả ba lần tiếp theo hắn vẫn bị một sức mạnh vô hình nào đó xô bật trở lại rượu rượu phải có rượu mới lấy lại được dũng khí hắn mở tủ lấy chai rượu rượurung hắn mở nắp mà nhờ cổ tu ở ngực cho đến giọt cuối cùng ngay tức khác như có trăm nghìn con kiến nhỏ li ti bò trên các đầu ngón tay ngón chân của hắn một cảm giác đ mê dạo rực tràn ngập khắp thân thể khiến hắn phấn trấn hẳn lên hắn lại đi hát nghêu ngào hắn lại đi ra cửa chân Nam đã tr chân chiều. Vừa đi, hắn vừa mượn tượng thấy có bàn tay mềm mại của viên ngọc át đông vẫy gọi mình phía trước. Hắn dừng lại cạnh một khung cửa quét sơn màu vàng, đấm thỉnh trịch. Cô gái ơi, cô gái ơi, cho tôi vào với... Cửa mở. ô oh. Lăng tên hoa nhảy bổ vào phòng răng rộng đôi tay trực đón mỹ nhân. Nhưng hắn liền khựng lại rồi đi giật đùi, giật lùi Qua ánh trắng lờ mờ của ngọn nến sấp tàn, lăng tên hoa thấy trước mặt mình không phải là viên ngọc á đông, Mà là một ông già gầy gò, dâu tóc bạc phơ. Đó là ông Ba Suy. đầu đuôi như thế này. Như nhiều người đã biết cách đây ít lâu, Tuyết Thanh có nhờ một cô gái tên là Thoan. Lên ràng nu báo tin cho ông Sầu chuyện tú lưu đã bị phát bắt. Ngay lập tức ông Sầu đến ngập Ba Suy. Và hai anh em bàn bà cách đối phó. Hôm sau ông Sầu kéo cả phường săn ràng nu xuống núi. Bí mật đạm một con đường hầm xuyên từ mé đồi phía đông. chỗ ngã ba ngòi đường và suối rùa vàng đi vào đúng giữa vườn cây ăn quả của gia đình ông Tư Khu. Tiếp đó ông ma Suy theo đường hầm lèn vào vườn ngồi dành đúng hai hôm và đã bắt cấp được ông Tư Khu lúc này đang đi thơ thần một mình như người mất trí. Hai ông già trao đổi với nhau và dễ dàng đi đến thỏa thuận. Ông ma Suy cùng người anh em người mèo có phần sự giúp ông Tư Khu chuyển các loại dương hòm đựng vàng ngọc cùng bao nhiêu thứ quý giáo khác đi theo địa đạo đem ra ngoài rừng. Trong khi đó thì ông Tư Khu phải làm bằng được mấy việc như sau. Thứ nhất chỉ cho ông Ba Suy và ông Giàng sao Sào biết cân hầm bọn Pháp đang giam giữ tú lưu, để họ tìm cách giải thoát. Thứ hai, phải cho Tuyết Thanh giúp ông Ba Suy dùng kế mỹ nhân để lấy bằng được toàn bộ số tài điệu địa chất mà Lăng Tên Hoa hiện cất giữ. Và sự kiện ông Ba Suy có mặt ở đây một mình lúc này là nằm trong toàn bộ kế hoạch đã được ấn định từ trước. Phòng cô Tuyết Thanh ở đâu? Sau một hồi ngơ ngác như chó dân lạc chủ, Lăng Tên Hoa vừa dùng tay ra hiệu cho ông Ba Suy vừa hỏi. Về phần mình thì tuy một chữ Tây bẻ làm đôi không biết, nhưng ông Ba Suy cũng đoán được là thằng Tây muốn hỏi phòng cô Tuyết Thanh ở đâu. Phòng Tuyết Thanh ở đây. Nhưng cuối đi vắng. Ông nói như quát vào tay lăng tề noà, và ngạc nhiên thấy hắn cứ trơ ra như việc nghe sấm. À, hóa ra mày không hiểu tiếng tao nói à? Vậy thì tiên sư mày, hả? tên sư mày? Ông già vừa nói vừa cười. Lăng tên hoa cũng cười Và bà mẹ nói theo mày mày đồ chó đều Đi mẹ mày đồ chó đều Cha cao tầng tổ khảo Mẹ cao tầng tổ tì bọn cướp nước nhà mày tô tì nà mày ha, ha, ha. Lăng tên hoa cười ngặt nghẽo Cười chán hắn ngất ngường quay trở ra Vừa đi Hắn vừa hát ông ngồng Không bỏ lỡ dịp mày Ông Ba Duy sang trái hộ tống hắn về phòng. Đợi hắn nôn ngoại xong, ông dìu hắn lên giường, và trong khi ông giả vờ xoa bóp cho quan lớn dãn cân cốt, ông đã tìm cách lấy được chùm chìa khóa giấu ở túi áo trong của hắn. Tiếp đó ông vỗ bồm bộm vào vai hắn, cởi sời lời. Đây, cô Tuyết Thanh đi chơi đã về rồi kìa. Tuyết Thanh. Dường như lăng tiêu nạn đã hiểu được phần nào câu nói của ông Ba Duy thì phải. Hắn bật dậy như con là đật ngơ ngác nhìn quanh. ông Ba Suy phải dùng một lúc vừa mồm vừa tay vừa mắt để thông báo cho lăng tê noa biết tuyết thanh đang đợi hắn ở trong gian phòng hắn vừa đến lúc nãy. Và nếu quan lớn vui lòng thì lão già xin dẫn ngài đến ra mắt người đẹp. Tất nhiên là quan lớn rất vui lòng. Không những thế ngài còn hào phóng tám cả chiếc đồng hồ vàng đeo tay trao cho lão già để lão phục dịch tận tụy hơn nữa. Và bây giờ ông Ba Suy đã dịu lăng tê noa đến trước một gian phòng có ánh đèn hắt thành một vệt sáng như một lưỡi gươm màu vàng ra ngoài hành lang ra hiệu chỗ y gõ cửa rồi ý nhị rút lui vào bóng tối. Lăng tên hoa còn bối rối, chưa kịp có phản ứng gì thì cánh cửa đã mở toang Sự xuất hiện đồn ngột của viết ngọc á đông làm lăng tên hoa gần như troang váng và mặc dầu còn bị ma mê nám ảnh nhưng hắn vẫn nhớ được là lúc này rất cần giữ phép lịch sự. Xin, xin lỗi, tôi đến đây giờ này hẳn là đã làm phiền tiểu thư. Nói rồi hắn đứng dựng vào cánh cửa lấm lét nhìn tuyết thanh có ý chờ tiếng quát xu đuổi như những lần trước Nhưng cảnh ngộ chớ treo ấy lần này đã buông tha cho hắn. Không những thế viên ngọc á đông còn nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười đáng giáng ngàn vàng. Tôi đang buồn. Cần có người hiểu biết để nói chuyện, mấy ông ngồi. Trái tim làng tiền dường như muốn bay ra khỏi ngừa khi nghe tuyết thanh trả lời y bằng một thứ tiếng Pháp êm như ru. Tôi ghen với nỗi buồn của tiểu thư đấy. Hắn lại nói, vì ít ra mỗi ngày nó cũng được ở cạnh tiểu thư vài lần, còn tôi thì đơn côi, và luôn bị tiểu thư xua đuổi. Ồ Thưa thạc sĩ Lăng Tên Hoa, em tưởng ngài hiểu tâm lý phụ nữ hơn thế cờ đấy. Sao cờ? Thầy cho câu trả lời Tuyết Thanh huyết Lăng Tên Hoa một cái rõ ràng và cất giọng du dương một bài thơ Nga được dịch qua tiếng Pháp. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo thôi ích gì, ai ngờ anh xa mãi? Đôi mắt em lặng im, nhưng mắt em nói thật, sao anh tin miệng em mà không tin đôi mắt? Ồ oh, hay, hay tuyệt trần. Nghìn lần xin cảm tạ thi sĩ nào đó đã cho tôi hiểu được nỗi lòng của. Lăng tề nòa reo lên để nhảy bồ vào tuyết thanh, nhưng cô đã kịp thời né sang một bên làm lăng tề nòa suýt nữa thì trồm vào thành ghế. Xin thạc sĩ hiểu cho, tôi không phải là cố gái phương Tây. Ồ oh, xin lỗi, xin lỗi, em là, là viên ngọc Á đông cơ mà. Nhưng thế thì sao nhỉ? Lăng tề nòa tẽn tỏ một cách thèm khác. Thạc sĩ không hiểu ư? Vì là gái phương đông nên tôi chỉ trao bàn tay cho chàng trai nào khi tôi biết chắc mình sẽ là vợ của người đó tôi Chào ơi, dám mà em hiểu được tôi yêu em đến mức nào? Nếu ông thực tình yêu tôi và nếu ông xem việc cưới được tôi làm vợ là diễm phúc, đúng như nhiều lần ông đã nói với tôi, thì ông không được có những cử chỉ đường đột và lời lẽ sàm sỡ lúc chúng ta chưa làm lễ thành hôn. Tôi xin tuân lấy anh em. Làng tề nòa nghiêm trang một cách thành thực. Kể từ giờ phút này tôi là một tên vệ sĩ trung thành của em còn em là bà chúa của cõi lòng tôi và mỗi lời nói của em đối với tôi là một mệnh lệnh. Ồ vậy ngài đã biết nhập ra tùy tục rồi đó ngài tạc sĩ ư tôi thanh cười khinh khách và cất cao giọng này hỡi chàng vệ sĩ trung thành của em trong giờ phút thiêng Lig này bà chúa có lòng cho ban tưởng cho sự biết điều đó của chàng một chén rượu chàng hãy nhận lấy nhá xin tuân lệnh. lệch tên tiềnòa quỳ hàn xuống nền nhà đón một chén rượu tràn loe tờ tay viên Ngọc quá đông chàoo cho và ngựa cổ nóc một hơi hết sạch. Chỉ cần chạy thêm vài chục bước nữa là ông Ba Suy có thể lên được chiếc bè nứa đợi sẵn bên gốc cây sung để chống sang phía tà ngạn ngoài đường. Nhưng không may lúc ông nhún chân nhảy xuống bãi cát thì lại rơi vào một cái hố đào vàng sâu hắm, làm ông ngất đi một lúc khá lâu. Đến khi vừa tỉnh dậy, ông nhận ra cái mùi mồ hôi quen quen của một cánh tay ai đó quàng qua cổ. Chú sầu đây à? Ông thều thào hỏi. Tuyết Thanh, Tuyết Thanh đâu rồi? Tuyết Thanh, Tuyết Thanh ư? À, Tuyết Thanh lên giảng lu trước với bọn thằng A Lu rồi. Ông Sầu ngắt ngứ trả lời rồi hỏi, thế cậu Tú Lưu đâu mà ông chạy một mình? Cậu yếu lắm, tôi cho A Chú A Lu dìu cậu ấy về bản từ chập tối trước khi tôi lên phòng Tuyết Thanh cơ. Bây giờ thì chắc Nghiêu Làng chức nữ gặp nhau rồi đó. Trong bóng tối ông Sầu cũng đoán được nét mặt rạng rỡ của người anh kết nghĩa qua giọng cười tuy mệt mỏi nhưng rất tội nguyện của ông Khốn nỗi là ông Ba Suy càng tội nguyện bao nhiêu thì ông giàu càng xót xa như mối sát lỏng bấy nhiêu. Như chúng ta đã biết, hôm nay, Tuyết thành có phận sự phải giữ chân lăng tên hoa lại để ông Ba Suy tìm cách lấy bằng được trước cập đựng những tài liệu địa chất quan trọng của nó, như đã nhiều lần nói đến. Phải nói rằng đối với Tuyết Thanh, khi đã thỏa thận làm việc này thì có nghĩa là chấp nhận sự hy sinh. Thứ nhất, cô phải giả bờ làm tình với một tên điều cáng đã giúp tâm cướp được toàn bộ thành quả lao động sáng tạo của người yêu cô. Rồi vô cáo người yêu cô xúi dục người mèo triêu binh mãi mã chống là nhà nước đại Pháp để giam anh vào hầm tối, sống chết lúc nào không biết. Thứ hai, tuyết thanh hiểu rõ năng tê noa là một đứa dâm dục, một con dê cụ mà cô phải lứt mắt đưa tình với nó một mình trong đêm tối thì khác gì gửi trứng cho ác, gửi mỡ cho mèo. Tuy nhiên những công việc trớ treo ấy lại nằm trong một kế hoạch lớn lao ông ba suy, người anh em mèo lẫn bố cô bạch ra để cứu tú lưu cùng toàn bộ công trình nghiên cứu mấy lâu của anh. Vì thế mà cô chấp nhận công việc đó một cách bình thản thậm chí còn lấy làm tự hào nữa là khác. Tuy nhiên, để đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra trước khi bắt tay vào việc, Tuyết Thanh chuẩn bị sẵn một chai axit đặc và nếu thấy cần thiết thì dùng nó làm vũ khí tự vệ. Tiếp đó thì Tuyết Thanh đã ung dung bước vào cuộc chiến đấu đơn thương độc mã ấy nhờ chúng ta đã biết. Phải nói rằng, mới đầu Tuyết Thanh đã thu được thắng lời rực rỡ. Cô đã chén tạc chén thù với lăng tê noạ, làm nó quên hết mọi sự trên đời Rồi cô còn đánh đàn cho nó nghe khi nó tưởng đâu mình đang lạc bước và bồng lai tiên cảnh. Cô đã làm cho lăng tên hoa nắm sai cô từ đầu mày đến cuối mắt mà vẫn không dám có một lời nói một cử chỉ buông tuồng sàm sỡ nào. Nhưng đó chỉ là màn mở đầu. Vốn có máu dây cụ chảy trong huyết quản, lăng tên hoa làm sao có thể kìm giữ mái được lòng dục trong khi tuyết thanh đang hiện hiện trước mắt với tất cả về kiều diễm, trinh trắng, thơm tho của một nàng tiên hạ cánh xuống phàm trần. Vì thế sau gần tiếng giữa đồng hồ đóng quay một công tử hào hoa phong nhã kiểu Á đông Lăng Tế Noe thấy khó chịu như bị đóng đinh vào ghế, hắn bắt đầu nhìn nàng hao háo, thèm được nắm lên bàn tay với những búp măng trắng mút của nàng, thèm được vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng, được đặt những nụ hôn chấm thiết lên làn môi đỏ mọng như búp hoa hải đường của nàng. Và đúng vào lúc Tuyết Thanh hoàn toàn vững dạ là mình đã bắt được con ngựa bất khang kia biết mà khuôn ra phép, Tế Lăng Tế Noe bắt đầu dấp tâm phá giới. Nhà lúc Tuyết Thanh không để mắt đến hắn, Lăng Tế Noe liền nhòm dậy, rón rén đi đến chỗ đặt chiếc đàn piano. Nơi Tuyết Thanh đang ngồi chơi nhạc, rồi suốt kỳ bất ý hắn ôm ngang lưng cô, lôi cô khỏi ghế, vật cô xuống nể nhà, và mặc dù vấp phải một cuộc chống trạc quyết liệt dữ dội, không ngờ của những cái tát cú đạp miếng cán đến tối tăm mặt mày. Cuối cùng lăng tiền hòa cô vẫn khóa chặt được Tuyết Thanh trong vòng tay rắn như thép của hắn, rồi hắn nột hết quần áo của cô, làm cho thân thể nõn nà đẹp đến mê hồn của cô phô ra toàn bộ trước cầm mắt nhìn như thôi miên của hắn. Để bảo vệ danh tiết, Tuyết Thanh bất muộc phải dùng đến thủ thuật cuối cùng của một người đàn bà sắp bị làm nhục. Cô giả vờ khép nép in Phật cho các đàn ông to bạo kia tường bờ rồi nắm lấy bộ hạ quán, bóp bóp mãi, bóp cho đến lúc hắn thè lưỡi nằm bất động trên sàn nhà. Chưa hết Tuyết Thanh còn lục tủ lấy chai axit đặc đổ từ mặt xuống ngực, cho ướt nhòe ướt nhẹp. Đến lúc đó Tuyết Thanh mới nghĩ đến chuyện tắm rửa, tìm bộ con ná mới đẹp nhất mặc vào, lấy một lọ nước hoa thượng hạng rải lên mình từ đầu đến chân. Xong xuôi đầu đấy, cô khoan thai bước ra hành lang ngoài mặt về phía ngôi nhà của ông tư khu vái bốn vái Chà ơi, xin trả ta thứ cho hành động bất hiếu này. Anh Liêu, đừng buồn vì em, anh Liêu nhé. Nói rồi, cô bước lên lăn can nhúng chân nhảy cắm đầu xuống thất. Đến đây, người chấp lại câu chuyện thương tâm này xin được bổ sung một chi tiết nho nhỏ. Theo kế hoạch đã định thì sau khi ông ba suy lấy được chiếc ca tắp tài liệu của lăng tên hoa, đi ra rồi, thì ông rằng sèo sầu phải đột nhập ngay vào phòng cô Tuyết Thanh để thủ tiêu Lăng Tề Nọa và dẫn Tuyết Thanh lên giảng lưu. Không may vừa mới từ ngoài theo cái hầm đào chui được vào vườn cây ăn quả của ông tư khu thì ông sǒu gặp phải một đội lính tuần tra, nên phải chui trở lại hầm mà nấp mất một thời gian khá lâu. Ngoài ra vì chưa quen lối đi lại trên nhà tầng, nên đáng lẽ lên gác hai thì ông cứ men theo cầu thang mà chạy một mạch lên trên trần nhà mà hớt hơ hớt hải chạy tìm cô Tuyết Thanh, lại mất thêm nhiều thời gian vô ích nữa. Do vậy đến lúc ông sầu tìm được đúng chỗ cần tìm thì cũng là lúc bọn tuần tra nổi tòi báo động vì sự kiện Tuyết Thanh nhảy từ các hai xuống để tự tử. Và tất nhiên ông sầu chỉ còn cách là chạy ảo xuống đất tìm cách đầu thoát ra ngoài rừng nữa mà thôi. Bây giờ chắc Tuyết Thanh sắp gặp ông tư khu với tú lưu trên giảng lưu rồi đấy nhỉ? Ông Ba Suy lại nói Gần không ngờ ông tư khu thích cốc được lắm vàng đến thế hàng chục cái hòm sắt đầy ấp chứ ít à? Vũ gia địch quốc vậy mà rồi lão còn tham nếu không qua anh em ta thì <cười> Không có anh em ta giúp sức thì lão phủi tay mà về Hà Nội chứ đường hồng Đúng thế, mừng cho lão, mà mừng cho Tướng Liên và Tuyết Thanh lại được tái ngộ. Thôi chết, chứ cặp ra đâu rồi nhỉ? Ông giàu cỡ mình. Chứ cặp nào? À, chứ cặp anh lấy được của thằng Tây Mỏ phải không? À đúng rồi, nó nằm phía sau bụi cây kia kìa. Lúc nãy chạy bám theo anh, tôi thấy khi anh bị sa xuống hố thì nghe có cái gì văng đánh sạt một cái đúng vào chỗ đấy. Thôi anh cứ ngồi yên đây, để tôi đi tìm cho. Ông sầu đu mình lên khỏi hố, mất độ mươi tích tắc, ông đã trở lại với một chiếc cặp sách lạc lè trong tay trao cho ông bà suy. Bao nhiêu mỏ sắt mỏ đồng, mỏ vàng mỏ bạc trong toàn cõi đông dương, nó đều nhất cả vào đây đấy. Ông bà suy với tâm trạng của một người tìm lại được bảo vật vừa đánh mất mới hớn hở. Chà, sáng mai thằng Lăng Tê biết chiếc cặp này đã bị mất cắp thì học máu ra mà chết chứ chẳng chơi. Thằng Lăng Tê đã đã... ông Sậu định nói là đã... Ông Vương rồi nhưng chẳng nhớ ra điều gì bèn trữ lại. Đã, đã đành là tiếc đứt ruột rồi, nhưng liệu thằng kẹt nè có biết nó quý những thứ này không hả? Ây chết! Tôi nghe nói biên pháp người ta có thể bán loại giấy tờ này lấy tiền triệu như chơi đấy. Và lại kẹt nè đang tập làm ông chủ mò vàng, nên chắc chắn hắn càng thèm nhỏ dãi những bản viết bản vẽ do cậu tú lưng lập ra hiện cũng nằm trong chiếc cặp này lắm chứ. Vậy nếu biết chiếc cặp bị mất thì kẹt nè có nghi ngờ bọn ta lấy và thúc quân đổi theo không? Chiếc cặp bị mất. Cùng một lúc với Tú Liêu được giải thoát và cha con ông tư khu bí mật bỏ trốn thì chúng nó không nghi anh em ta thì nghi ai. Nhưng nó có thúc quân đuổi theo ngay để lấy lại chiếc cặp không. Ông xấu lại hỏi giọng đi là khàn đi, nhất định là có rồi. À mà thế này thì chúng ta hơi khinh suất rồi đó. Biết đâu lúc này Carden đã bí mật phái quân đi mai phục các nẻo đường lên giàng lưu để dình trộm chúng ta rồi thì sao? Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ cần biết vài địa phòng bị thôi. Tôi sẽ đưa anh đi theo một con đường mà bố thằng Carden sống lại cũng không thể nào biết nổi. Thằng kẹt nè với bọn lính Lê Dương của hắn thì nói làm gì, ông ba suy vẻ nôn nóng. Chú nên nhớ, dưới chứng của tên võ quan pháp này, bây giờ đã có khá nhiều tên tay sai gốc gác vùng ta, như bọn thằng Lê Kinh Đức, thằng Đạng Ca, thằng Lê Cựa Đình, thằng Dương Trí Hòa, thằng Hoàng Quý, và đặc biệt là cha con thằng Tránh Tổng Lê Văn Hệ chẳng hạn, cho nên để loại trừ những chuyện bất trắc tôi muốn bàn với chú thế này. Thế nào, anh cứ nói đi. Theo tôi, ông bà suy tiếp. Ta nên mở chiếc cặp lấy toàn bộ tài điệu giấu đi một nơi. Đến mai ta sẽ sai mấy mù đàn bà mang ngồi đến lấy đem về trao cho cậu Tú Liêu. Bảo cậu ấy tìm cách cất giữ. Còn bây giờ thì ta vò lá khô với cát nhét vào cặp cho đầy căng như trước mà xách đi ung dung. Dòng đường nếu gặp bọn tay chân của kẹt ne chặn đường thì ta ném cặp cho nó tranh nhau dẳng xé. Còn ta chỉ việc vắt chân lên cổ mà chạy đi là được chứ gì. Hay, hay, cao kiến thật, cao kiến thật. Ồ, trời sắp sáng rồi kìa, ta bắt tay nằm ngay đi thôi anh nhỉ. Trường nhai dập bá trầu, ông sầu đã làm xong một chiếc gùi bằng lá cỏ đựng hết tất cả các thứ sổ sách giấy tờ trong cặp. Ông cọng non lên lưng, bướn bà trèo lên một cây lim to sù sụ phía bên tay trái. Một lát trên ngọn cây cao ngập trong sương mù dài đặc, ông hút hoàng nói vọng xuống. Anh ba, anh ba, trốn ngay đi, bọn chúng đuổi theo chúng mình đông lắm. Chúng nó đi theo hướng nào, ông bà suy dành giọt hỏi lại. Đi về phía bọn ta, gần đến đây rồi, anh trèo đến đây với tôi nhanh lên. Ai này làm thế, chú cứ ngồi yên trên đó. Đợi lát nữa chúng nó hùa nhau đuổi theo tôi thì chú mang ngồi tụt xuống đất rồi mang tặng đến giảng lưu trong ngày cho tú lưu nha. Còn anh, mặc tôi, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Ông bà suy vơ lá cỏ lẫn cát nhét đầy vào cặp xa, vác lên vai đi xuống chỗ có chiếc bè nữ nằm trành ảnh trên bãi cát còn nhạt nhòa trong sương sớm. Ông thư thả chống mẹ có bên kia Nhưng dám mà ông đừng qua dễ dà như thế thì lại hơn, vì lúc này ở phía hữu ngạn, bọn tay chân lính trắng của kẹt nè đã ùa ra đông như kiến cỏ và thầy đang chạy ngược chạy xuôi hớt ha hớt hại như chó săn mất mồi. Phải đánh là hướng bọn này ngay, không thì chúng nó tìm thấy chú sẩu trên ngọn cây mất thôi. Ông và suy tự nhủ, Ông bê một cục đá to bằng cái đấu ném đánh ổm xuống nước chỗ có nhiều bóng cây tre kín. Ngay lập tức hàng chục chức đèn pin chỉa thẳng vào đó rồi quét đuổi theo cái bóng mảnh khảnh lờ mờ của ông. Ê, ba quẹo, ba suy, đứng lại, bắt lấy, bắt lấy. Chỉ được bắt sống, không được giết. Anh Lê Vít, anh ba suy, đứng lại, đừng chạy nữa. Mặc cho chúng nó theo hồ dạ dẫm, dụ dỗ gào thét, ông ba suy chỉ biết cặm cụi và trèo. Vừa trèo, ông vung bẩy chức cặp da trong tay, cho kẹt nè nhìn thấy và thèm nhỏ rãi, mà ham hè xua bòn tay chân nhảy ào xuống nước. Thấy kẻ thù đã mắc vào cái bẫy đánh lạc hướng của mình. Ông bà suy thoáng có một niềm tự hào cao thượng. Rồi ông lại xét cặp tung tẩy bước đi, lại tiếp tục luồn lách qua những ngộ dây chẳng và cố tình đun nảy làm cho những giọt sương đọng đổ xuống như mưa rào và những con chim còn ngáy ngủ dần mình bay loạn xạ kêu thất thanh. Bọn người giật đuổi đã có đứa chỉ còn cách ông Mươi tầm tên bắn. Ông tàn ngang sang một lối mòn nhỏ hẹp giữa phía tà ngọn suối gõ kiến. Với ý định, sẽ chạy tót vào hang rơi tìm nơi hẳn nóng. Nhưng ông mới đi được mươi bước đã thấy tên Trương Tuần Hoàng Quy, dẫn mấy tên Tuần Đinh Làng Hạ đã đứng trước lối vào hang. Để khỏi bị kẹp giữa hai gọng kìm của bọn giật đuổi, ông va suy đành phải ngoặt và rừng mây, phóng mưa sang núi mỏ quạ. Bắt đầu từ đây, tùy theo hoàn cảnh cụ thể về địa hình, địa vật và về sức khỏe bản thân, mà lúc thì ông chạy, ông đi, lúc thì ông trèo, ông trườn, lúc khác nữa thì ông bò ông lê, ông lết. Chân tay ông đã hơi run run, mắt ông đã nảy đóm vàng đóm đỏ, lưỡi ông đã khô cứng lại như mảnh gỗ nằm trong miệng. Ông chỉ muốn nằm úp mặt xuống đất mà thở một lúc, nhưng bọn giật đuổi đã hò hét bên tay, bắt buộc ông phải cố sống cố chết vượt qua một gành đá hình mái nhà rồi ngã rúi đầu xuống đất. Đứa nào bắt sống được bao gẹo sẽ được thường 20 lạng vàng, đứa nào lấy được chiếc cặp da đem nộp lên sẽ được thường 15 lạng vàng, chỉ được bắt sống không được giết. Chính cái mình lệnh mới được phát ra đã kéo ông ma Suy từ âm phủ quay lại trần thế, ông của tay kéo chiếc cặp da, ông thu hết tàng lực vung mạnh chiếc cặp qua bên kia gành đá. mỗi ngon đây, 15 lạng vàng đây, chúng mày hãy giải xéo lên nhau, hãy cắn xế nhau mà giành lấy nhá. Bỏ mặt cho một lính Lê Dương của kẹt ne cùng tay chân của tên tránh tổng Lê Văn lại tha hồ mà thịt đẫn nhau, chỉ vì một chiếc cặp da nhét đầy lá khô và đất cát. Ông Hoa Suy lại tiếp tục hành đến độ các kiểu như lúc nãy, trên bụng trên cổ, trên bà vai, trên trán, trên khắp tứ trị ông hầu như chẳng nơi nào là không bị đán đập gai cào nữa cắt. Đôi lúc quá đuôi sức đành nằm úp mặt xuống đất trò dốc. Nhưng chỉ vài tích thác thôi, ông lại đưa mu bàn tay, gạt máu lẫn mồ hôi nhòe nhòe trên mặt để mà đi, mà bò mà lê, mà lăn, mà trườn. Cứ như thế. những kéo dài hết giờ này sang giờ khác mà khoảng cách giữa ông với tốp đầu tiên của bọn giờ đuổi vẫn chưa rút ngắn lại được bao nhiêu. Mà trời đã vượt lên khỏi khung rừng trước mắt, trong không gian như có một dòng nước màu vàng rực rỡ như màu vàng chảy cuồn cuộn từ nam lên bắc. Và thật là một chuyện tình cờ, đến lúc này ông Ba Suy mới nhận ra điều này. Đôi chân chạy trốn của ông đã đưa ông đến bên con vực vận hạn lúc nào không biết. Mà đọc phút chốc nhòe đi, chẳng nhìn rõ được hình dáng thật của bất cứ một thứ gì bên mình nữa cả. Một lúc trong mơ hồ, ông nghe có giọng nói quen thuộc của mấy người bạn nối khố thuần nào cùng ông vào thung lúng vàng để làm giàu. Sau đó lâm vào cảnh trí cùng lực kiệt đã lần đến đây tìm nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ tần số của ông cũng đã điểm rồi đó ông Ba Suy à? Hãy đến đây nằm với chúng tôi cho vui, nhanh lên. À, thì ra ta cũng như Thúy Kiều đã đến với dòng sông tiền đường của mình rồi mà không biết. Ông bà suy vừa an phận vừa thích thú vì ít ra ông cũng đã tìm được một lối thoát chắc chắn khỏi phải xa vào tay giật. Hơn nữa ông sẽ có một nơi an nghỉ cuối cùng không cô đơn chút nào. Sức khỏe ông bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Ông nhảy trồm trồm từ mô đá này qua mô đá khác để tiến thẳng đến vực vận hạn. Chỉ phút sau ông đã tiếp cận với thác tóc tiên, và mặc dầu tình thế đã quá nguy cấp, ông vẫn tranh thủ tắm giờ tí chút cho thư thái. Xong ông đàng hoàng treo lên một mô đá non rất giống cái đầu một con chim khổng lồ vươn dài ra phía ngoài vực. Ông tiến thẳng lên trát đỉnh của mỏ chim và mỉm cười nhìn cái bóng gầy gò đen đùi của mình lồng đúng vào trong một vũng nước, bé bé. Nằm lo thỏm giữa năm hòn đá sót như năm ông tiên trụm đầu vào nhau vui thú với chén rượu của cờ. Alo, alo, ông hoàng ba đường chạy nữa ngày cạnh em muốn nói chuyện tử tế với ông nghe tiếng loa ông bà suy ngoái lại nhìn về phía sau và thấy cạnh này đang hối hạ thúc quân đồ xuống vực xong nó tức tốc cho toàn bộ lính tráng đứng thành hai vòng quanh vực tiếp đó nó cũng cùng tên thông ngôn men theo những gở hình con lươn con Trạch lắp sắp nước tiến thẳng ra chỗ cũng đã sót hình Nam ông tiên ông ba suy đài hắn ngành cổ nhìn lên mỏ chim nói một cách từ tốn thực lòng tôi cũng rất lấy làm binh dự được chuyện trò với ông lúc này tại đây. Trước khi vào cuộc đàm đạo chính thức, tôi xin nói để ông rõ. Nhà nước Đại Pháp và quân đội chúng tôi luôn luôn tôn trọng những người thông minh, giàu nghị lực và giàu lòng vị tha như ông. Ông Bà Suy đã định tương cho cái thằng Tây miệng lưỡi thân thớt này một hòn đá vào đầu, thì Trần nhìn thấy cái khuôn mặt sần sùi, béo ị đến gớm ghía của tránh lại tập thò sau bụi lau phía bên bờ bên trái. Ông quyết định tìm kế sách mới và ngừa cổ lên trời tười sàng sặc. <cười> Không ngờ, đến giờ phút này rồi, mà ngài cạc bị tên còn định lừa gạt tôi thêm lần nữa. Cảnh đen người ra một lúc rồi cũng cười. Ông bà ơi, phải nói ngược lại mới đúng chứ, vì chính ông mới đánh lừa tôi hết đợt này qua đợt khác, chứ tôi đã đánh lừa ông bao giờ? Phải nói ngược lại ư, <cười> kể ra cũng có lúc tôi đã làm trái ý ngài thật, nhưng sở dĩ như thế là do ngài trước tiên đã không biết trọng chữ tín thượng bất chính hạ tắc loạn đó ngài cạc bị tên. Tôi không biết trọng thứ tín bao giờ. Ông bà suy nhún vai cười khinh bạc. Xin hỏi ngài một câu. Sau khi giải thoát cho tôi ra khỏi cái hầm giam khốn nạn nọ của tên tránh lệ, ngài đã hứa với tôi một điều gì rất hệ trọng ngài còn nhớ không? Không ngờ sao không nhỉ? Ngài chỉ khéo giả vờ. À, nhớ ra rồi. Ngài nhớ ra rồi chứ. Các nét nhìn trước ngó sau hỏi. Có phải đó là việc Tôi bảo sẽ giúp ông báo thù cho cái chết tội nghiệp của cậu con trai ông không? Đúng thế đó, quản lớn ạ. Để trả thù cho ông, cho cậu con trai của ông, hai nhân vật kỳ tài đã lao tâm khổ trí tìm ra bãi vàng mới. Rất đáng được nhà nước bảo hộ thường bắt đầu bội tinh một ngày gần đây. Chúng tôi sẽ cho treo cổ tên tránh tổng ác bá Lê Văn Nậy trước dân đình làng hạ, cho dân chúng được hạ lòng. <cười> Có phải ngài đã nói với tôi Nguyên Văn như thế không ạ? Chào ôi, giá mà sự việc về sau xảy ra đúng như vậy thì xui sẻ quá. Nhưng ngờ đâu, quan lớn cũng chỉ là hạng ba voi không được bắt nước sáo. Không những thế, ngài còn tháo củi sổ lồng kêu mang đùm bọc cho tránh lệ. Chắp thêm vây thêm cánh cho nó, ban cho nó thêm nhiều phúc lộc dồi dào Và đã biến nó thành một con chó săn lợi hại, để chỉ dùng vào một việc duy nhất là chuyên đánh hơi, chuyên rình dập, và săn đuổi tôi bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu. Ngài đã đẩy tôi và cảnh ngộ khốn đốn Khiến tôi tự nhủ Đối với những bậc bề trên Không phải là quân tử nhất ngôn như ngài Thì mình không thể quy thuận được Ông lão ơi các đen ngắt lời ông Ba Suy một cách lễ độ Và dù bấy lâu nay ông đã gây cho tôi Nhiều điều phiền muộn Nhưng chỉ cần ông nhận lời là sẽ hợp tác Với nhà nước bảo hộ trong việc khai thác mò vàng Thì ngay giờ phút này tôi sẽ chứng minh Cho ông thấy là tôi không nâng niu Chiều chuộng Lê Văn này như ông nhầm tưởng đâu Ông Bà suy lắc đầu một cách thâm thúy. Chẳng lẽ ngày càng bị đen dám hy sinh con chó săn hay nhất của mình để lấy lại lòng tin của con kiều này ư? Tôi sẽ giết chết nó như giết một con chó miễn rằng ông nhận công tác với chúng tôi. Cạch nê gần như thét lên. Chào ôi, vậy thì còn gì bằng Thế thì ông hãy thề trước cây thánh giá này đi. cách nê vừa nói vừa cầm một vật gì nhỏ xíu bằng kim loại dơ đen cao quá đầu. Ôi, cần gì phải thề thốt, chẳng lẽ ngài lại không biết tôi bây giờ đã như một con nai, đã bị vây chặt giữa đoàn thợ săn đầy đặc là ngài và đám thủ hạ của ngài rồi ư? Ông nói có lý đấy. Thôi, ông sẽ được nhìn thấy kẻ tù không đổi trời chung và ông dãy chết trước mặt ông như thế nào. Cạc nè nói và đảo mắt nhìn về phía bụi lau trên bờ. Ê, bảo ngài tránh tổng ra đây ngay có tí việc nghe chưa? Mà dù nãy giờ, Lê Vân này không hay biết gì về câu chuyện trao đổi giữa kẹt nè với Ba Suy. Nhưng chẳng hiểu sao nghe gọi đến tên mình một cái là mặt hắn biến sắc. Hắn định bảo Trương Tuần Hoàng Quy đi theo cho đỡ sợ, nhưng cứ là bà lập bập nói mãi không ra lời. Nhanh lên, mời ngài chính tổng ra đây cho cụ đồ ba hỏi chuyện nhanh lên. Kẹt nên lại hỏi rồi thân hành vào bờ cầm tay tránh nậy, dắt ra chỗ có cụm đá hình Nam mông tiên. Bây giờ thì ông Ba Suy có thể biết chính xác bên con ba người Pháp này có phải là hạng người quân tử nhất ngôn hay không nhá. Vừa nói hắn vừa đặt tay lên bao súng s Đoàn, Lê Vân này chỉ kịp rũ lên như tiếng chu của con chó giói lạc bầy thì đã nga úp mặt xuống bãi đá, dẫy đành đạch. Thiện ác đáo đầu, trung hữu báo. Đáng kiếp, đáng kiếp cho cuộc đời làm chó săn đất lực của mày. <cười> ông bà suy cười ngạt nghẽo, cười đến đâu, nước mắt giàn ruộ ra đến đó. Đoạn ông Lê đôi bàn chân mỏi dã rời ra chót đình mò chim. Nhằm làm nốt cái công việc cuối cùng của cuộc đời, lao đầu xuống vực mà tự tử càng nhanh càng tốt. Nhưng lại một lần nữa, ông thay đổi kế sách. Sao ta không biến cái thân thể sắp tờ dã cõi đời này thành một thứ vũ khí để giết nốt tên kẹt nê kia cho đỡ phí phạm chi? Ông tự hỏi và cuối nhìn tên quan ba Pháp. Cạc <cười> bị tên, ngay đúng là người rất biết trọng chữ tín đấy. Vậy ông đã nhất trí sẽ hợp tác với tôi chưa? Kẹt nê hỏi và cuốn quyết dục ông ma suy đi vào kẻo ngã. Vâng, tôi vào ngay đây, thưa ngài. Bằng một động tác giả, ông Ba Suy làm như sắp đi vào bờ, nhưng ông quay gót trở lại, rồi nhún chân nhầm về phía kẹt ne mà lao thẳng xuống. Kẹt ne chưa kịp có phản ứng tự vệ thì đã bị ông hạ cánh, tương một cú đạp như trời ráng vào mặt. Ngay lập tức, mỗi người bị đập đầu vào một mô đá hình ông tiên, và từ đó vang lên hai tiếng va đập khô khốc, gọn lọn nhưng giòn tan, nghe đến giận người.